Phẩm Ngàn Dâu nói ngàn ngàn lời Nhưng không gì lợi ích Tốt hơn một câu nghĩa Nghe xong được tịnh lạc Dâu nói ngàn câu kệ Nhưng không gì lợi ích Tốt hơn nói một câu Nghe xong được tịnh lạc Dầu nói trăm câu kệ Nhưng không gì lợi ích Tốt hơn một câu pháp Nghe xong được tịnh lạc Dầu tại bãi chiến trường Thắng ngàn ngàn quân địch Tự thắng mình tốt hơn Chiến thắng tối thượng Tự thắng tốt đẹp hơn Hơn chiến thắng người khác Người khéo điều phục mình Thường sống tự chế ngự Dầu thiên thần thát bà Dầu ma vương phạm thiên Không ai chiến thắng nổi Người tự thắng như vậy Tháng tháng bỏ ngàn vàng Tế tự cả trăm năm Chẳng bằng trong giây lát Cúng dường bậc tự tu Cúng dường vậy tốt hơn Hơn trăm năm tế tự Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong gi lát cúng giường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư Kính lễ bậc tránh trực Thường tôn trọng kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng Bốn pháp được tăng trưởng Thọ, sắc, lạc, sức mạnh Giàu sống 100 trăm năm Ác giới không thiền định Tốt hơn sống một ngày, chỉ giới tu thiền định. Ai sống 100 năm, ác tuệ không thiền định. Tốt hơn sống một ngày, có tuệ tu thiền định. Ai sống 100 năm, lười nhác Không tinh tấn tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt ai sống 100 năm Không thấy câu bất tử. Tốt hơn sống một ngày. Thấy được câu bất tử. Ai sống 100 năm. Không thấy pháp tối thượng. Tốt hơn sống một ngày. Thấy được pháp tối thượng.